Đứa bé và nước tắm Những câu chuyện về những trường hợp vừa kể trên kia Giúp đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi Phải chăng niềm tin vào Thiên Chúa Là một dạng của tâm bệnh lý Nếu chúng ta phải thoát ra khỏi bùn lầy Của những lời dạy bảo thời thơ ấu Truyền thống địa phương Và sự mê tín Thì đó là câu hỏi phải được đặt ra Nhưng những câu chuyện này cho thấy rằng Câu trả lời không phải là đơn giản Câu trả lời đôi khi là có Niềm tin không hề nghi ngờ của Cathy vào Thiên Chúa Mà nhà thờ và mẹ cô dạy rõ ràng Đã làm chậm lại sự trưởng thành của cô Và đầu độc tinh thần cô Chỉ bằng tra vấn và loại bỏ niềm tin của mình Cô mới có thể bạo dạn tiến vào một cuộc sống thông thoáng Bổ ích và phong phú hơn Chỉ như thế cô mới được tự do trưởng thành Nhưng câu trả lời đôi khi cũng là không Khi Maxia bước ra khỏi cái thế giới vi mô của thời thơ ấu để vào một thế giới rộng lớn hơn Đầm ấm hơn Thì một niềm tin và thiên chúa cũng lớn lên trong cô một cách tĩnh lặng và tự nhiên Còn về phần test Niềm tin và thiên chúa bị đánh mất kia phải được vực dậy như là một yếu tố cốt yếu của sự giải thoát và phục sinh tinh thần của anh Chúng ta phải làm gì với câu trả lời có và không này? Các nhà khoa học một lòng đưa ra những câu hỏi để tìm sự thật nhưng họ cũng là người và giống như bao người họ thích những câu trả lời của họ rõ ràng trong sáng và dễ dàng vì muốn có những giải pháp đơn giản các nhà khoa học có khuynh hướng rơi vào hai cái bẫy khi họ tra vấn thực tại của Thiên Chúa Bẫy thứ nhất Là ném đứa bé ra khỏi nước tắm Và thứ hai là cái nhìn đường hầm Rõ ràng là có nhiều nước bẩn chung quanh thực tại Thiên Chúa Những cuộc thánh chiến Những tòa án dị giáo Sát tế xúc vật Sát tế người Tin tưởng huyễn hoặc Ngu muội hóa Giáo điều ngu rốt Giả hình Tự phụ đạo đức Sự cứng nhắc Sự tàn bạo Việc đốt sách Việc thiêu sống phù thủy Sự cấm đoán, sự sợ hãi, sự tùng phục, tội ác bệnh hoạn, sự điên cuồng, bảng danh sách hầu như vô hạn. Nhưng tất cả những chuyện này là do Thiên Chúa tạo ra cho con người hay là con người gây ra cho Thiên Chúa? Quả hiển nhiên là niềm tin vào Thiên Chúa thường là giáo điều tai hại. Phải chăng vấn đề là con người có khuynh hướng tin vào Thiên Chúa hay con người có khuynh hướng giáo điều? Ai cũng biết. Một người vô thần nòi biết rằng mình cũng có thể giáo điều về điều không tin cũng bằng một tín đồ giáo điều về niềm tin của mình. Như vậy, chúng ta cần dẹp bỏ niềm tin vào Thiên Chúa hay cần dẹp bỏ giáo điều? Một lý do khác mà các nhà khoa học có khuynh hướng ném đứa bé ra khỏi nước tắm đó chính là khoa học. Như tôi đã từng gợi ý, cũng là một tôn giáo, một nhà khoa học tân tòng vừa mới đến, hoặc trở lại với thế giới quan khoa học. Có thể cũng cuồng tín như một quân thập tự chinh Kitô giáo hoặc một chiến binh của đức Ala. Đặc biệt đây là trường hợp khi chúng ta đến với khoa học từ một nền văn hóa hoặc một gia đình ở đó niềm tin vào thiên chúa được kết nối chặt chẽ với sốt nát, mê tín cứng nhắc và giả hình. Chúng ta sẽ có những động cơ tình cảm lẫn trí thức Để đập nát những thần tượng của niềm tin nguyên sơ Tuy nhiên Một dấu chỉ của sự chín chắn Nơi các nhà khoa học Là việc họ ý thức rằng Khoa học có thể trở thành chủ nghĩa giáo điều Như bất cứ một tôn giáo nào khác Tôi đã từng quả quyết rằng Để trở thành về một Tinh thần Chúng ta cần phải trở thành những nhà khoa học Hoài nghi về những gì chúng ta đã học Nghĩa là những ý niệm Và những giả định thông thường Trong nền văn hóa của chúng ta Nhưng những ý niệm của khoa học thường trở thành những ngẫu tượng văn hóa Nên chúng ta cần phải hoài nghi cả chúng nữa Quả thật, chúng ta có thể trưởng thành khi thoát ra khỏi một niềm tin vào Thiên Chúa Điều bây giờ tôi muốn gợi ý là chúng ta có thể trở thành nhờ có được một niềm tin vào Thiên Chúa Chủ nghĩa hoài nghi hoặc chủ nghĩa bất khả chi không hẳn là một tột đỉnh của tri thức mà con người có thể đạt đến trái lại chúng ta có lý do để tin rằng đằng sau những ý niệm không xác thực và những khái niệm sai lầm về Thiên Chúa có một thực tại đó là Thiên Chúa đây là điều Paul Helix muốn nói khi ông đề cập đến Thiên Chúa bên kia Thiên Chúa và lý do tại sao có một số Kitô hữu tinh đời thường hân hoan tuyên bố Thiên Chúa đã chết để Thiên Chúa sống mãi Con đường trưởng thành tinh thần có thể trước tiên dẫn ra khỏi mê tín để vào bất khả chi luận và rồi ra khỏi bất khả chi luận hướng đến một tri thức chính xác về Thiên Chúa Trăng. Chính đó là con đường mà Sufi Abbasid In Abi El Khai đã đề cập cách đây hơn 900 năm khi ông nói Bao lâu mái trường và tháp đền thờ chưa sụp đổ thì công trình thánh của chúng ta sẽ chưa được xây lên bao lâu đức tin chưa trở thành sự loại bỏ và sự loại bỏ chưa trở thành niềm tin thì sẽ chưa có tín đồ Hồi giáo đích thực dù con đường trưởng thành có cần thiết dẫn từ chủ nghĩa hoài nghi hoặc chủ nghĩa bất khả chi hướng đến một niềm tin chính xác về Thiên Chúa hay không thì thực tế của vấn đề vẫn là có một số người phức tạp một cách thức và hoài nghi như maxia và Tết Hình như trưởng thành trong một chiều hướng có niềm tin và cần phải chú ý rằng niềm tin mà nhờ đó họ trưởng thành không giống tí nào với niềm tin mà từ đó Ca đã tiến triển Thiên Chúa đến trước chủ nghĩa hoài nghi có thể rất ít giống với Thiên Chúa đến sau đó như tôi đã đề cập ở đầu phần này không có một tôn giáo nào duy nhất đồng nhất có nhiều tôn giáo Và có lẽ niềm tin có nhiều trình độ Một số tôn giáo có thể không lành mạnh đối với những người này Nhưng lành mạnh đối với những người kia Tất cả điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà khoa học là tâm bệnh học Hoặc tâm lý liệu pháp Vì trực tiếp xem xét đến sự tiến triển trưởng thành nên hơn ai hết Họ cần phải có những nhận định về sự lành mạnh hoặc hệ thống niềm tin của một cá nhân Vì các nhà tâm lý liệu pháp thường thuộc một truyền thống hoài nghi Nếu không muốn nói đích xác là truyền thống Freud Nên họ có khuynh hướng xem một niềm tin sâu đậm vào thiên chúa là có tính bệnh học Đôi khi khuynh hướng này có thể vượt quá giới hạn biến thành một sự thiên lệch, một thành kiến rõ ràng Cách đây không lâu tôi có gặp một sinh viên năm cuối đại học đang nghiêm túc suy xét có nên vào một tu viện một vài năm không Anh ta đã được trị liệu tâm lý năm trước đó Và còn đang tiếp tục Nhưng tôi không thể nói cho vị bác sĩ trị liệu của tôi biết Về chuyện vào tu viện Hoặc niềm tin tôn giáo sâu sắc của tôi được Anh ta thổ lộ Tôi nghĩ ông ta không hiểu được Tôi không biết rõ anh thanh niên này Đủ để xác định ý nghĩa của việc tu viện lôi cuốn anh ta Hoặc việc anh ta ao ước vào đó Có phải là do nhiễu tâm hay không Tôi rất muốn nói với anh ta Thực sự anh nên nói cho vị bác sĩ trị liệu của anh biết điều đó Khi được trị liệu Anh cần phải bộc bạch hết mọi chuyện Nhất là một chuyện hệ trọng như thế này Anh phải tin tưởng là vị bác sĩ trị liệu của anh sẽ khách quan Nhưng tôi không nói điều này Vì tôi không hoàn toàn chắc rằng Vị bác sĩ trị liệu của anh ta khách quan Rằng ông ta có thể hiểu Đúng như ý nghĩa của từ hiểu này Các bác sĩ tâm bệnh Và các bác sĩ tâm lý liệu pháp có thái độ đơn giản hóa đối với tôn giáo chắc chắn sẽ phục vụ không tốt bệnh nhân của mình. Đúng là như thế, nếu họ xem mọi tôn giáo đều tốt, đều lành mạnh cả. Nhưng cũng đúng là như thế, nếu họ vơ đũa cả nắm và xem mọi tôn giáo đều là bệnh hoạn, đều là kẻ thù. Và cuối cùng, cũng đúng là như thế, nếu đối diện sự phức tạp của vấn đề, họ tránh né xử lý mọi vấn đề tôn giáo của bệnh nhân. Lúc đằng sau cái lý do phải khách quan hoàn toàn Như thế họ không có vai trò gì trong việc xem xét Những chuyện dính dáng đến tâm linh hoặc tôn giáo Trong khi đó các bệnh nhân của họ Lại thường cần họ đảm đương vai trò này Tôi không có ý cho rằng họ cần phải từ bỏ sự khách quan Hoặc việc quân bình giữa sự khách quan và khuynh hướng tâm linh của họ Là một chuyện dễ dàng Nó không dễ Trái lại lời kêu gọi của tôi là các nhà tâm lý điệu pháp mọi giới cần phải thúc đẩy mình xâm nhập nhiều hơn và cặn kẽ chi li trong những vấn đề tôn giáo nhiều hơn mức độ thông thường của họ. Cái nhìn đường hầm của khoa học. Đôi khi các bác sĩ tâm bệnh gặp những bệnh nhân bị rối loạn thị giác rất lạ. Những bệnh nhân này chỉ có thể thấy một vùng rất hạn hẹp ngay trước mặt họ. Họ không thể thấy bất cứ cái gì ở bên trái hoặc bên phải, bên trên hoặc bên dưới cái tiêu điểm hạn hẹp của họ. Họ không thể thấy hai vật gần kề nhau đồng thời một lúc. Họ chỉ có thể thấy một lúc một vật mà thôi và phải quay đầu nếu phải nhìn một vật khác. Người ta so sánh triệu chứng này với việc nhìn xuôi theo một đường hầm, chỉ có thể thấy một vòng tròn sáng rõ nhỏ ở cuối đường hầm, không thể tìm ra một rối loạn thể lý nào trong hệ thống thị giác của họ. Để giải thích triệu chứng này Như thể vì một lý do nào đó Họ không muốn thấy một thứ gì khác Ngoài cái đập thẳng vào mắt họ Không muốn thấy một thứ gì khác Ngoài cái họ đang tập trung chú ý nhìn Một lý do quan trọng khác Mà các nhà khoa học Có khuynh hướng hất bỏ đứa bé Cùng với nước tắm Là họ không thấy đứa bé Đơn giản là nhiều nhà khoa học Không nhìn vào sự thực hiển nhiên Của thực tại thiên chúa Họ mắc phải một kiểu nhìn đường hầm Do một bộ che mắt tâm lý Tự áp đặt ngăn cản Không cho họ quan tâm chú ý Đến lĩnh vực tâm linh Trong số những nguyên nhân Của lối nhìn đường hầm này Tôi thích bàn đến hai nguyên nhân hậu quả Của bản chất của truyền thống khoa học Thứ nhất là vấn đề phương pháp luận Do quá đề cao thí nghiệm Quan sát chính xác Và sự xác minh Khoa học đã quá cường điệu sự đo đếm Đo lường một cái gì đó Tức là cảm nghiệm Nó trong một chiều kích nào đó với chiều kích đó chúng ta có thể thực hiện những quan sát với độ chính xác rất cao những quan sát mà người khác có thể l lại việc dùng đo lường đã giúp khoa học thực hiện những bức xải to lớn trong sự hiểu thấu vũ trụ vật chất nhưng vì thành quả đạt được đo lường đã trở thành một thứ ngẫu tượng khoa học kết quả là nhiều nhà khoa học có thái độ không những hoài nghi mà còn vứt bỏ hoàn toàn cái không thể cân đong đo đếm được như thể họ muốn nói những gì chúng ta không thể đo đếm được thì chúng ta không thể biết không có gì phải hối tiếc về những gì chúng ta không thể biết vì thế những gì không thể đo đếm được đều không quan trọng và không đáng để chúng ta quan sát do thái độ này nhiều nhà khoa học không xem xét nghiêm túc tất cả những gì là hoặc có vẻ là Không thể đụng chạm được Dĩ nhiên trong đó có vấn đề thiên chúa Giả thiết kỳ lạ và rất phổ biến cho rằng Những gì không dễ nghiên cứu Thì không đáng để nghiên cứu Bắt đầu gặp thách thức Bởi nhiều bước phát triển tương đối gần đây Của chính khoa học Một trong những phát triển đó Là sự gia tăng các phương pháp nghiên cứu Ngày càng tinh vi Qua việc sử dụng phần cứng Như các kính hiển vi điện tử Các máy đo quang phổ và các máy tính và phần mềm như những kỹ thuật thống kê mà ngày nay chúng ta có thể thực hiện những đo lường các hiện tượng ngày càng phức tạp mà một vài thập niên trước không thể đo lường được. Biên độ tầm nhìn khoa học đo đó mở rộng vì nó tiếp tục mở rộng, cho nên có lẽ chúng ta sẽ sớm có thể nói không có gì vượt ra ngoài những giới hạn tầm nhìn của chúng ta nếu chúng ta quyết định nghiên cứu một điều gì đó Thì bao giờ chúng ta cũng có thể tìm ra được phương pháp luận để nghiên cứu nó Một phát triển khác giúp chúng ta thoát khỏi tầm nhìn đường hầm khoa học Là sự khám phá tương đối gần đây của khoa học về thực tại của nghịch lý Cách đây 100 năm, nghịch lý có nghĩa là sự sai lầm đối với đầu óc khoa học Nhưng nhờ các khám phá về những hiện tượng như bản chất của ánh sáng, điện từ cơ học lượng tử và thuyết tương đối Khoa học vật lý trong thế kỷ qua đã đạt đến chỗ ngày càng nhận ra rằng ở một mức độ nào đó thực tại là nghịch lý. Robert Oppenheimer đã viết như thế này. Đối với những gì trông có vẻ là những câu hỏi đơn giản nhất, chúng ta có khuynh hướng không đưa ra câu trả lời nào hoặc đưa ra một câu trả lời mới nhìn sẽ gợi nhớ đến một bài giáo lý kỳ lạ Hơn là những khẳng định đơn giản của khoa học vật lý Chẳng hạn nếu chúng ta hỏi vị trí của electron Có vẫn ở yên một chỗ không Chúng ta phải nói không Nếu chúng ta hỏi vị trí của electron Có thay đổi theo thời gian không Chúng ta phải nói không Nếu chúng ta hỏi electron có đứng yên không Chúng ta phải nói không Đức Phật đã đưa ra những câu trả lời như thế khi được hỏi về tình trạng của bản ngã của một người sau khi chết. Nhưng đó không phải là những câu trả lời quen thuộc đối với truyền thống của khoa học thế kỷ 17 và 18. Từ bao đời nay, các nhà thần bí đã nói với chúng ta bằng nghịch lý. Phải chăng chúng ta bắt đầu nhận thấy một sự gặp gỡ giữa khoa học và tôn giáo? Khi chúng ta nói được rằng con người vừa hay chết đồng thời vừa bất tử, Và ánh sáng vừa là sóng đồng thời vừa là hạt Tức là chúng ta đã bắt đầu nói cùng một ngôn ngữ Phải chăng con đường trưởng thành tinh thần xuất phát từ mê tín tôn giáo Đến với hoài nghi khoa học, quả thực Sau cùng dẫn chúng ta đến với thực tại tôn giáo đích thực Khả năng hợp nhất vừa mới bắt đầu của tôn giáo và khoa học Là sự kiện có ý nghĩa và gây hứng thú nhất trong đời sống trí thức của chúng ta ngày nay Nhưng nó chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi Vì phần lớn cả hai tôn giáo Và khoa học Vẫn còn nằm trong những khung quy chiếu Chật hẹp tự đặt ra Mỗi bên vẫn còn rất mù quáng Do tầm nhìn đường hầm đặc trưng của mình Chẳng hạn Hãy xem xét thái độ của hai bên Đối với vấn đề phép lạ Ngay cả ý tưởng về một phép lạ Cũng là chuyện đáng nguyền rủa Đối với đa số các khoa học gia Hơn 400 năm qua Khoa học đã giải thích được một số những quy luật tự nhiên như hai vật thể hút nhau tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng hay năng lượng không thể được tạo ra cũng không thể bị tiêu diệt Nhưng trong khi thành công trong khám phá những quy luật tự nhiên các nhà khoa học với cái thế giới quan của mình đã tạo ra một ngẫu tượng từ cái khái niệm quy luật tự nhiên Tương tự như họ đã tạo nên một ngẫu tượng từ ý niệm về đo lường Kết quả là bất cứ sự kiện nào không thể giải thích được bằng quy luật tự nhiên Được hiểu một cách thông thường thì tổ chức khoa học cho là không có thực Về mặt phương pháp luận khoa học có khuynh hướng nói Điều gì rất khó nghiên cứu tìm hiểu thì không đáng để nghiên cứu tìm hiểu Và về mặt quy luật tự nhiên khoa học muốn nói Điều gì rất khó hiểu thì không tồn tại Giáo hội có phần rộng thoáng hơn Đối với tổ chức tôn giáo Điều gì không thể hiểu được bằng quy luật tự nhiên thông thường là một phép lạ là có thật Nhưng ngoại trừ công nhận sự hiện hữu của những phép lạ Giáo hội không bận tâm lo lắng đến việc xem xét thật kỹ lưỡng các phép lạ Các phép lạ không cần phải được xem xét một cách khoa học Là thái độ phổ biến của tôn giáo Chỉ cần đơn giản chấp nhận các phép lạ như là những hành động của Thiên Chúa Người có tôn giáo không muốn khoa học làm lay chuyển tôn giáo của mình Cũng như các nhà khoa học không muốn tôn giáo lay chuyển khoa học của mình Chẳng hạn các sự kiện chữa lành bằng phép lạ được giáo hội công giáo dùng để công nhận các vị thánh trong giáo hội Và các sự kiện đó cũng được xem gần như là chuẩn mực đối với nhiều giáo phái tin lành Nhưng các giáo hội không bao giờ nói với các thầy thuốc Mời các anh cùng chúng tôi Nghiên cứu những hiện tượng hết sức kỳ diệu này Các thầy thuốc cũng không nói Chúng tôi sẽ cùng với các ông Xem xếp một cách khoa học Những việc xảy ra Mà nghề nghiệp chuyên môn của chúng tôi rất quan tâm Thay vào đó Giới y khoa cho rằng Những chữa trị bằng phép lạ là không có thật Rằng cái bệnh mà một người được chữa khỏi Trước hết là không có, hoặc vì đó là một sự rối loạn tưởng tượng như phản ứng chuyển hóa, hystery chẳng hạn, hoặc vì đó là một trần đoán sai. Tuy nhiên, rất may, một số nhà khoa học nghiêm túc, những thầy thuốc và những người tìm kiếm sự thật có tôn giáo hiện đang bắt đầu xem xét bản chất của những hiện tượng như sự phục hồi bất thình lình của các bệnh nhân ung thư, và những trường hợp thành công rõ ràng của sự chữa lành tâm trí. Cách đây 15 năm, khi tôi tốt nghiệp y khoa, tôi tin chắc rằng không hề có phép lạ. Hiện nay tôi chắc chắn rằng có rất nhiều phép lạ. Sự thay đổi này, nơi ý thức của tôi là kết quả của hai yếu tố cùng tác động. Yếu tố thứ nhất là toàn bộ những kinh nghiệm mà tôi có được với tư cách là một bác sĩ tâm bệnh. Những kinh nghiệm ấy lúc đầu xem có vẻ rất bình thường Nhưng khi tôi suy nghĩ kỹ hơn về chúng Hình như chúng cho thấy rằng công việc của tôi với các bệnh nhân trên bước đường hướng đến sự trưởng thành của họ Đã được trợ giúp đáng kể bằng những phương cách mà tôi không giải thích hợp lý được Nghĩa là những phương cách đó là những điều kỳ diệu Tôi sẽ kể ra một số kinh nghiệm này Những kinh nghiệm dẫn đưa tôi đến việc đặt vấn đề lại chính giả định của mình Trước đây cho rằng không thể có những sự kiện kỳ diệu được Có lần đặt vấn đề lại giả định này Tôi đã trở nên cởi mở, chấp nhận khả năng tồn tại của điều kỳ diệu Sự cởi mở này là yếu tố thứ hai tạo nên sự thay đổi của tôi trong ý thức Thế rồi nó cho phép tôi bắt đầu có thói quen nhìn thấy bằng mắt sự tồn tại bình thường của điều kỳ diệu Tôi càng nhìn thì tôi càng tìm thấy. Nếu có chăng một điều nào đó tôi hy vọng ở nơi độc giả của phần còn lại của quyển sách này thì đó phải là hy vọng độc giả có được cái khả năng nhận ra điều kỳ diệu. Gần đây có bài viết về khả năng này như sau. Sự tự nhận thức được sinh ra và chín muồi dưới một dạng đặc trưng của ý thức Một ý thức được miêu tả dưới nhiều phương cách khác nhau do nhiều người khác nhau. Ví dụ, các nhà thần bí nói về nó như là sự nhận biết thần tính và sự hoàn thành của thế giới. Ri sắc, xem đó như ý thức vũ trụ. Bieber miêu tả nó bằng mối quan hệ ngã, tha và Maslow cho nó cái nhãn, tri thức, hữu thể. Chúng ta sẽ dùng thuật ngữ của Obensky và gọi nó là sự nhận biết điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu ở đây không những chỉ những hiện tượng phi thường mà còn chỉ điều tầm thường vì bất cứ sự gì cũng có thể khơi dậy sự ý thức đặc biệt này miễn là ta dành cho nó sự chú ý cần thiết. Một khi sự nhận biết được tháo gỡ ra khỏi sự thống trị của định kiến và lợi ích cá nhân Thì nó được tự do cảm nghiệm thế giới đúng bản chất của thế giới Và trông thấy được sự lộng lẫy vốn có của thế giới Sự nhận biết điều kỳ diệu không đòi hỏi đức tin hoặc những giả định Chỉ cần quan tâm đầy đủ và khăng khít đối với những dữ kiện của cuộc sống Nghĩa là những gì vốn vẫn có đó mà ta thường cho là chuyện dĩ nhiên Kỳ quan có thực của thế giới có sẵn ở khắp mọi nơi trong những bộ phận bé nhất của cơ thể chúng ta, trong những chiều kích rộng lớn bao la của vũ trụ và trong mối liên thông mật thiết của những thứ này và tất cả vạn vật vân vân chúng ta là thành phần của một hệ sinh thái cân bằng tốt đẹp, trong đó sự phụ thuộc lẫn nhau đi đôi với sự cá biệt hóa tất cả chúng ta đều là những cá nhân nhưng chúng ta cũng là những thành phần của một toàn thể to lớn hơn được hợp nhất trong một cái gì đó bao la và tươi đẹp không miêu tả được sự nhận biết điều kỳ diệu là tính chất chủ quan của sự tự nhận thức là gốc rễ từ đó nảy nở những nết đặc biệt và những kinh nghiệm cao quý nhất của con người khi suy nghĩ về các phép lạ tôi tin rằng cái khung quy chiếu của chúng ta quá bi thảm chúng ta đã tìm kiếm bụi gai bốc cháy sự phân rẽ biển tiếng kêu phán xuống từ trời cao Thay vì chúng ta nên nhìn vào những sự kiện tầm thường hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta để nhận thấy bằng chứng của điều kỳ diệu mà đồng thời vẫn duy trì một định hướng khoa học. Đây là điều tôi sẽ làm trong phần kế tiếp khi xem xét những sự việc thông thường xảy ra trong khi làm công việc trị liệu tâm bệnh. Những sự việc này đã dẫn đưa tôi đến hiểu biết hiện tượng phi thường ân sủng. Nhưng tôi muốn kết thúc bằng một ghi chú cảnh báo khác. Nơi hội ngộ giữa khoa học và tôn giáo này có thể không được bền vững và nguy hiểm. Chúng ta sẽ xem xét đến sự nhận biết ngoại cảm, extrasensory, perception, và những hiện tượng thần thiêng hoặc ngoại thường cũng như những sắc thái khác của điều kỳ diệu. Điều cần thiết là chúng ta phải sáng suốt tỉnh táo. Gần đây, Tôi có tổ một hội thảo về vấn đề chữa bệnh bằng đức tin. Ở đó, một số diễn giả học thức đưa ra chứng cứ vớ vẩn cho thấy họ hoặc những người khác là những người có khả năng chữa lành bệnh theo một phương cách mà dựa trên chứng cứ của họ là chính xác và khoa học trong khi thực ra không phải như vậy. Nếu một ông thầy chữa bệnh đặt tay trên chỗ viêm khớp của một bệnh nhân và ngày hôm sau chỗ khớp đó không còn viêm nữa thì không có nghĩa là bệnh nhân đó đã được ông thầy chữa lành bệnh. Những chỗ viêm khớp thường sớm muộn rồi cũng khỏi, có thể từ từ hoặc bỗng chốc thì khỏi, chẳng cần phải làm gì cả. Việc hai sự kiện xảy ra cùng lúc không nhất thiết có nghĩa chúng có mối liên hệ nhân quả với nhau. Vì toàn bộ lĩnh vực này quá ư mù mờ và hàm hồ cho nên chúng ta càng cẩn trọng tiếp cận nó bằng sự hoài nghi lành mạnh, thì chúng ta càng ít đưa dẫn chính mình và người khác vào chỗ lầm lạc. Chẳng hạn, một trong số những phương cách có thể làm cho người khác bị lung lạc là nhận ra tình trạng những người ủng hộ công khai sự có thật của những hiện tượng thần thiêng rất thường thiếu sự hoài nghi và sự kiểm chứng thực tại một cách nghiêm túc. Những người như thế làm cho lĩnh vực này mang tính xấu Vì lĩnh vực các hiện tượng thần thiêng Thu hút quá nhiều người kém cỏi trong việc kiểm chứng thực tại Cho nên nhiều nhà quan sát có đầu óc thực tế hơn Dễ đi đến kết luận rằng Những hiện tượng thần thiêng là không có thực Mặc dù thực tế không phải như vậy Có nhiều người cố tìm những câu trả lời đơn giản cho những câu hỏi khó Đồng thời kết duyên khoa học phổ thông Với những ý niệm tôn giáo một cách cầu may nhưng thiếu suy nghĩ. Việc nhiều cuộc kết duyên như đó là không thể hoặc không thích đáng, nhưng điều cốt yếu là đừng để tầm nhìn của chúng ta bị gò bó bởi cái nhìn đường hầm khoa học, cũng đừng để những năng lực phê bình và khả năng hoài nghi của chúng ta bị lóa mắt bởi vẻ đẹp rực rỡ của cõi linh thiêng.